Phần 1 Từ trên bầu trời trong xanh Chiếc máy bay lượn nhẹ Rồi đáp xuống sân bay tân sơn nhất Quý Lâm với một cảm giác bồi hồi Đứng bên dì khoa để đợi đón hoài bảo Vừa tốt nghiệp ở Úc Hôm nay là ngày đầu tiên anh về nước Thời gian chậm chạp trôi qua Mọi người với vẻ mặt ngóng trông người thân của mình Trong bầu không khí nhộn nhịp Từ xa giọng của Hoài Bảo vang vang Mẹ, mẹ Quý Lâm đưa mắt nhìn sang lối ra vào Hoài Bảo đứng đó Vẫn cặp kính cận ngày xưa Nhờ đó mà Quý Lâm mới nhận ra anh Hoài Bảo bỏ chiếc vali sang một bên Anh ôm đôi vai dì khoa Giọng anh rất hiền Mẹ đợi con có lâu không? Còn của mẹ Này đã lớn quá, mẹ nhìn không có ra Sực nhớ đến Quế Lâm, bảo Khoa nói Này, con có nhận ra ai đây không bảo? Hình như là Quế Lâm, con của dì Hà phải không mẹ? Đúng rồi, con đoán chẳng sai tí nào Từ hồi dì Hà mất đi, Quế Lâm ở với mẹ Hình như mẹ có nói với con rồi đúng không? Hoài bảo gật đầu trong khi anh mở cửa xe cho mẹ và Quế Lâm Anh đi vòng qua ngồi bên tay lái và cho xe lăn bánh. Bà Khoa ngồi phía sau lên tiếng. con lái xe của mẹ có quen không? Nếu không thì để mẹ lái cho. Không sao đâu mẹ, mẹ cứ an tâm. Rồi anh đưa mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập và những ngôi nhà cao tầng san sát nhau. Anh buông lời nhận xét. Mới có mấy năm mà Việt Nam mình phát triển quá mẹ nhỉ? Rồi sực nhớ đến Quế Lâm, anh quay sang hỏi. quế lâm em thấy anh nhận xét như thế có đúng không khi hoài bảo trở về quế lâm có một hy vọng cùng một nỗi lo âu hy vọng là anh đối xử tốt với cô dìu dắt cô trên đường đời cùng nhau xây dựng một chân trời hạnh phúc có tiếng cười tiếng nói của trẻ thơ đó là một mái ấm gia đình còn nỗi lo sợ là anh sẽ không chấp nhận cô khi anh biết được lời hứa của mẹ anh trước khi mẹ cô sắp qua đời nó vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Hà ơi, bạn hãy yên tâm, mình hứa sau này khi Hoài Bảo trở về, mình sẽ tổ chức đám cưới cho nó và Quế Lâm. Và giọng mẹ cô thì thào. Khoa hứa như vậy thì mình an tâm lắm. Quế Lâm nó rất ngoan, còn Hoài Bảo thì hiền lành. Mình nghĩ Quế Lâm sẽ hạnh phúc. Mình cũng nghĩ như vậy. Dì Khoa chỉ nói được bao nhiêu đó. là mẹ cô không còn nghe gì nữa mẹ đã vĩnh viễn ra đi để cô ở một mình lạc lõng trên cõi đời này với một lời hứa lời hứa đó liệu có được chấp nhận hay không quế lâm buông tính thở dài với vẻ lo lắng bởi vì hoài bảo là một người như thế nào cô chưa nhận xét đánh giá được về anh không biết anh có bằng lòng theo sự sắp đặt của dì khoa hay không hay anh nghĩ rồi đây cô sẽ là gánh nặng cho anh trên đường đời đem đến cho anh nhiều điều khó xử Giọng hoài bảo cắt đứt suy nghĩ của cô Quế Lâm, anh hỏi em có nghe thấy không? Em có nghe mà Vậy sao em không trả lời? Em vừa định trả lời thì anh đã hỏi tiếp Thế em thấy anh ấy có đúng không? Vâng, Việt Nam mình nay đang trên đà phát triển Rất nhiều nước vào đây đầu tư đấy anh ạ Vừa lái xe vừa nhìn vào kiến hậu Hoài bảo nhận ra nét mặt của Quế Lâm Bộ áo dài màu thiên thanh Thể hiện cho sự thanh thoát Gương mặt cô chỉ điều một chút phấn hồng Và một chút son Nhìn cô không có một nét đẹp sắc sảo Nhưng nó thể hiện một vẻ đẹp nhân ái Của người phụ nữ Đến ngại dễ vào nhà Hoài bảo không thể quan sát Quế Lâm được nữa Anh chỉ thầm nghĩ Nhà có thêm một cô em gái thế này cũng thích lắm Vào đến phòng khách Mọi người còn quây quần nói chuyện với nhau Bảo khoa với vẻ quan tâm Quay sang hỏi con trai Về Việt Nam, con cảm thấy không khí như thế nào ạ bảo? Cũng dễ chịu lắm mẹ ạ. Con lớn rồi mà hình như trong lòng mẹ nghĩ con còn nhỏ lắm hay sao ấy. Thật sự con thấy hạnh phúc lắm. Vừa nói, Hoài Bảo vừa nhìn mẹ để yêu thương. Muốn để cho Hoài Bảo và Quý Lâm được tự nhiên hơn, bảo khoai đứng lên. Con ngồi nghỉ cho khỏe đi rồi hạng tắm để mẹ lên phòng thay đồ rồi mẹ sợi xuống ngay. Hoài Bảo chỉ mỉm cười Anh hiểu sự lo lắng chăm sóc của mẹ Cũng vì bà quá thương anh Khi bà Khoa đi khuất Hoài Bảo mới hỏi Quế Lâm Quế Lâm này Em đậu đại học rồi à? Vâng ạ Em thi ngành nào? Dì Khoa đã chọn cho em ngành du lịch Dì bảo là em rất hợp với ngành này Mẹ anh mà đã chọn thì đúng lắm đấy Còn anh Ở bên Úc anh học trường nào? Hoài Bảo tự nhiên như quế lâm là em gái vậy anh ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế salon à ở bên đấy anh học ngành ngoại giao ở bên đó chắc ngộ lắm hả anh em có muốn sang bên đó học không quế lâm chẳng biết trả lời với anh như thế nào vì anh quá vô tư anh chẳng biết gì về lời hứa của mẹ anh và mẹ cô nhưng quế lâm cũng trả lời một câu cho thích hợp em nghĩ mình chưa thể tự lập được như anh Nên em không dám mơ ước đâu. Vậy em thích gì? Em chỉ thích một cuộc sống bình thường, không cần quá giàu sang. Và em chỉ cần mọi người yêu thương em, điều đó rất quan trọng với em. Ừm, anh thấy mẹ anh cũng thương yêu em lắm mà. Còn anh nữa, anh sẽ xem em như em gái của anh vậy. Hoài Bảo nói xong, Quý Lâm cảm nhận được nỗi lo âu lớn dần trong cô. Trong lòng anh, cô chỉ là em gái thôi. Tình cảm anh dành cho cô là thế, chắc cũng chẳng thay đổi được gì khi anh nghe lời hứa của dì Khoa. Một cảm giác lạc lõng lại đến, Quỷ Lâm muốn tự tìm cho mình một hướng đi thích hợp mà không gây ảnh hưởng đến mọi người. Giờ đây, cô cần có một suy nghĩ sáng suốt nên chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Nghĩ vậy, cô đứng lên. Anh bảo ngồi nghỉ nhé, em về phòng em đây. Hình như em không được khỏe à? Em vẫn bình thường anh ạ, thôi em xin phép anh. Ừ, em cứ tự nhiên, mà em quên chúng mình là người một nhà cả sao? Hoài bảo trì nói vậy, anh cũng chẳng để ý đến nét mặt đang suy nghĩ của Quý Lâm. Mà giờ đây anh chỉ nghĩ đến một người, Bách Điệp, người yêu của anh. Chắc giờ này cô cũng về đến nhà rồi, hai người cùng về chung một chuyến bay vì chưa giới thiệu cho gia đình biết trước. nên hai người định phải chia tay trước khi gặp người thân của mình anh quen bách điệp khi bước vào năm học thứ hai vào một buổi chiều đẹp trời khi mọi người đều đi dạo chỉ một mình anh ngồi trên chiếc ghế đá với quyển sách trên tay bỗng một giọng nói ngọt ngào sắp vào tai anh anh bảo xiêng quá ta nghe giọng nói là lạ, lạ anh quay lại nhìn một gương mặt trái xoan với mái tóc cắt tém và một nụ cười tự tin trên môi Thì ra đây là một cô gái học cùng lớp với anh Cô gái rất tự nhiên ngồi xuống kế bên anh Giật văn quyển sách trên tay anh Giọng cô ngọt ngào Anh bảo anh đừng chăm chỉ như vậy Anh hãy thư xã một chút đi Anh có nghe em nói gì không đấy Hoài bảo hơi ngạc nhiên Anh hỏi một câu thật là ngớ ngẩn Cô cũng biết tên tôi nữa sao Trong lớp có ai là không biết tên anh Chỉ có anh không nghĩ đến người khác thôi thì ra là vậy. Hoài bảo cô nhớ xem cô gái này tên gì nhưng anh thật sự không nhớ nổi. anh suốt ngày chỉ lo học có để ý đến ai đâu mà biết. với một cử chỉ dễ dãi, cô gái nói rất ngọt. em đã biết tên anh rồi, thì anh có muốn biết tên em không? nãy giờ anh cố nhớ tên em nhưng thật sự anh không nhớ nổi. vậy em tự giới thiệu về mình cho anh biết đi. em tên là bách điệp, bạn học cùng lớp với anh. Điều này anh đã biết rồi đúng không? Vâng, gương mặt trong lớp mình thì anh nhớ hết. Nhưng anh nói thật, anh chẳng quen cô gái nào cả. Chỉ có em chắc là người đầu tiên. Em biết rồi, anh không cần giới thiệu về mình như vậy. Và từ bây giờ mình là bạn với nhau nhé, anh có đồng ý không? Anh á, anh rất hân hạnh khi được làm bạn với em. Nhưng với một điều kiện, anh có đồng ý không? Điều kiện á? Điều kiện gì em cứ nói. Nếu như trong khả năng của anh Thì anh sẽ chấp nhận ngay Anh phải kèm cho em học mỗi ngày Để em được học giỏi như anh vậy Em thích học giỏi lắm mà Trời ơi Trên đời này em không thích thua kém ai cả Em chỉ muốn bằng hoặc hơn người khác Không phải với ý nghĩ đó Mà em muốn lợi dụng anh đâu Chỉ riêng anh em chẳng cần lo lắng hơn thua gì cả Bởi vì Em rất thích anh Hoài bảo nhớ lại lời tờ tình của Bách Điệp Đã mở lưới cho anh như vậy Rồi mỗi ngày anh lại gần cô Một tình yêu đã đến với hai người Có đôi khi Anh muốn viết thư hoặc kể qua điện thoại cho mẹ rõ Nhưng anh lại muốn giữ bí mật Để sau này về nước Rồi dẫn bạch Điệp đến giới thiệu cho mẹ luôn Chắc mẹ anh sẽ bằng lòng Rồi anh và cô sẽ làm đám cưới Anh sẽ là chú rể Còn Bách Điệp sẽ là cô dâu Bạn bè đến chúc mừng thật đông Với những lời chúc hạnh phúc và hạnh phúc nghĩ đến đây, hoài bao nở một nụ cười cho tương lai. Quý Lâm đi học thêm anh văn vào ban đêm, về đến nhà, cô cảm thấy nhà vắng lặng chẳng có ai mà sao cửa lại không khóa. Xong xe xong, cô nhẹ bước lên lầu, đi ngang qua phòng dì Khoa, cô nghe giọng dì Khoa rõ ràng. Bảo này, Khi dì Hà mất, mẹ có hứa với dì là sẽ cưới Quế Lâm cho con khi con trở về nước? Mẹ, chuyện hôn nhân là chuyện rất trọng đại, sao mẹ lại vội vàng hứa như vậy? Mẹ hứa như vậy có gì là sai đâu con, còn bé Quế Lâm lại hiền ngoan đến thế. Nếu nói về ngoại hình thì nó có thua kém ai đâu, con còn muốn chọn lựa ai nữa chứ? Hoài Bảo vẫn lặng thinh. thời gian yên lặng trôi qua. Rồi tiếng dì Khoa tiếp tục Mẹ đã quyết rồi Không thể thay đổi Con cứ thử nghĩ lại xem Nếu không thực hiện lời hứa Thì mẹ còn mặt mũi nào nữa vơi lại trên đời này Con mẹ chỉ còn mỗi chúng ta Không còn người thân nào khác còn nỡ lòng sao Lời dì Khoa vừa nói xong Thì Quý Lâm nghe tiếng thở dài của Hoài Bảo Rồi anh nói rất nhỏ Mẹ Hãy cho con thời gian để con và Quế Lâm quen dần Rồi tính đến chuyện hôn nhân cũng đâu có muộn Dù sao Quế Lâm vẫn đang đi học mà Nhưng mẹ nói thật Đã một tuần lễ trôi qua rồi Còn có chút cảm tình với Quế Lâm không? Thật sự Từ khi gặp Quế Lâm ngoài sân bay cho tới giờ Trong lòng con chỉ xem Quế Lâm như người em gái Và hôm nay điều mẹ nói Khiến con quá bất ngờ suốt cả tuần vừa rồi mẹ thấy con sắp xếp lại công ty quá vất vả nên mẹ muốn để cho con nghỉ ngơi hôm nay sẵn dịp quý lâm đi học nên mẹ mới nói cho con cho tiện mẹ anh nói rất đúng suốt một tuần qua anh dành hết thời gian để củng cố lại công ty về nhân sự về vốn về kế hoạch cho năm mới để công ty dạng đông tourists của anh ngày càng phát đạt hơn luôn cả lời mời của bách điệp xa đà lạt chơi Anh cũng từ chối, anh nói với cô vì anh không có thời gian. Giọng hoài bảo khẩn khoản, mẹ ơi, mẹ hãy cho con một thời gian nữa đi mẹ, con mới về đây, còn muốn lo cho công ty, đó là nguyện ước của con từ khi còn đi học và đây là kết quả bao năm đèn sách của con. Thôi được, mẹ chấp nhận, nhưng con phải hứa với mẹ là không được quen ai và cũng không được yêu ai vì nếu con làm như vậy mọi việc sẽ vô cùng rắc rối. Mẹ... mẹ đã quyết định như vậy rồi còn hiểu tính mẹ rồi chứ hoài bảo đành làm im vì anh đã quá hiểu tính của mẹ bà đã nói ra là như đinh đóng cột không thể nào lay chuyển được anh sẽ giải thích với bách điệp như thế nào đây khi áp lực của mẹ anh quá lớn về chuyện hôn nhân không tình yêu với quế lâm do mẹ anh định đoạt nghe đến đây thì bên trong chợt im lặng quế lâm nhẹ nhàng đi về phòng mình cô nằm dài trên giường để suy nghĩ Và phân tích từng lời nói của dì Khoa và anh Hoài Bảo Dì Khoa có vẻ ép buộc anh Hoài Bảo Còn Hoài Bảo chỉ xem cô như em gái Thật ra anh đã có người yêu hay chưa cô cũng chưa biết Nếu anh có người yêu rồi thì tốt nhất cô nên tự động rút lui Để cho anh được sống trọn vẹn với tình yêu của mình Còn nếu như anh chưa có người yêu Thì chờ thêm một thời gian nữa để anh và cô tìm hiểu như vậy cũng tốt cho cả đôi bên trước khi tiến tới hôn nhân chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài quý lâm vội vàng ngồi dậy cố sửa lại mái tóc cửa mở bảo khoai đi vào và ngồi luôn trên chiếc giường giọng bà thâm mật Còn đi học về hồi nào vậy dạ con mới về dì tìm con có chuyện gì không dì định tổ chức đám cưới cho con với hoài bảo ngay nhưng suy đi tính lại bởi vì công ty còn quá nhiều việc và hoài bảo sợ công việc ở công ty bận rộn không có nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình nên nó có nói với gì là hãy để nó sắp xếp cho công ty vào nề nếp rồi mới tính đến chuyện đám cưới con thấy như vậy có được không quế lâm dạ tùy gì và anh bảo quyết định con chẳng dám ý kiến con chỉ sợ có những việc không suôn sẻ rồi con sẽ trở thành gánh nặng cho gì và cho anh ấy mà thôi. Sao con lại nghĩ vậy? Sỉ lúc nào cũng quý mến con, con không được nói như vậy nữa. Con hứa với sỉ đi Lâm. Nhưng đó là điều mà con lo âu nhất. Con hiểu dì thương con nhiều lắm, nhưng con sợ những việc bất ngờ sẽ xảy ra làm tổn thương đến mọi người. Sỉ hứa với con là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chẳng có gì để con phải lo xa cả. Từ bây giờ còn phải nghe lời gì chăm sóc sức khỏe của mình và việc học hành về cố gắng còn mọi việc khác còn cứ để dì lo tất cả con hiểu chứ quý lâm với nếp mệt bình thản sự chăm sóc của dì khoa chẳng thua kém gì mẹ hà của cô cô ước ao phải chi mẹ cô và dì khoai đừng hứa gì với nhau cả để dì khoa xem cô như là con gái của mình còn hoài bảo xem cô như đứa em gái được như vậy chắc cô sẽ đỡ lo âu hơn Với ý nghĩ đơn giản đó, Quý Lâm nói với vẻ cởi mở Dì Khoa, hiện nay con còn đang đi học phải lại mẹ con cũng mới mất Mọi chuyện chúng ta hãy khác lại Mai sau rồi hãy tính Còn bây giờ dì hãy xem con như đứa con gái ruột của dì Và anh bảo cứ xem con như em gái của anh Được như vậy, con sống ở đây cũng hạnh phúc lắm rồi Cứ như vậy đi dì nhó. Con nói vậy có sao được Mẹ con lo lắng cho tương lai về sau, vì sợ con gặp một tấm chồng không ra gì thì lại khổ cả cuộc đời, con có hiểu không? Vậy thì con sẽ không có chồng, con sẽ sống như vậy với dì mãi, có được không gì? Dì? dì đâu có lột ra sống đời với con đâu, dì sống giỏi lắm là được 10 hoặc 20 năm nữa, rồi con sẽ sống với ai đây? Thôi con nghe lời dì đi, đừng suy nghĩ gì cả để cho dì thực hiện được lời hứa với mẹ con. có như vậy gì mới toại nguyện quý lâm vẫn lặng thinh dì khoa đã quyết thì cô khó rời đổi được và bây giờ thì cô đã hiểu mình cần phải làm gì một khi còn ở lại đây phải chấp nhận hoài bảo thôi cho dù anh không muốn nếu cuộc hôn nhân có diễn ra cô ngầm hiểu là cô sẽ không mấy hạnh phúc còn nếu như không chấp nhận hoài bảo thì cô biết phải đi đâu chẳng lẽ cô phải về nhà sống một mình Nếu như làm vậy thì mang tội bất hiếu với mẹ Và làm khó khăn cho dì Khoa Cô cũng không đành lòng Nhớ biết được Quế Lâm đang suy nghĩ điều gì Bà Khoa xào đón Quế Lâm Con là một đứa con ngoan Con hứa là đừng làm điều gì Để cho dì thất vọng đấy nhé." Quế Lâm đành phải gật đầu Vâng Con hứa sẽ nghe lời dì Thôi Như vậy là dì yên tâm rồi Con ngủ đi gì về phòng đây? Quế Lâm Thiễn gì say đến hành lang rồi mới trở vào với tiếng thở dài cho ý nghĩ của mình. kể từ hôm nay, cô phải chấp nhận theo sự sắp xếp của dì. dù có đau khổ hay là hạnh phúc, nhưng bù đắp lại sự thương yêu lo lắng của dì, cô có hy sinh cả cuộc đời mình thì cũng chẳng tiếc rẻ gì. nghĩ thế, cô tìm đến cho mình một giấc ngủ bình yên. It's true. I never knew a love like this till you. You're the reason I was born. Now I less to hold you close, the one that I love most, though the future has so much for you in store, who could ever love you more, the nearest thing to heaven, you're mine, Save your life and die With a romance that is pure heart You are my dearest part Whatever it requires I live for your desires Forget my own Your needs will come before Who could ever love you? Always for your sake, you sleep inside my dreams and know for sure Who could ever love?